Kiếm ngạo có thể thắng Hoàng Kim Đại Đế, nhưng tối quan trọng nhất chính là tế đàn Đại Đế và Đại Đức Chi Ấn. Hai bên xung đột lẫn nhau, thận trọng. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Nói xong kiếm ngạo đạt không tiến về phía Bắc. Vèo, kiếm ngạo bay đi giống như đã hóa thành một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt bay qua một mảnh cương vực. Tiếp tục tiến về hướng Bắc. Lưu lại một mình hoàng kim đại đế đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tế đèn đại đế, đại đức chi ấm, xung độ. Kiếm ngạo đang nhanh chóng bay đi. Vù, đột nhiên kiếm ngạo hình như có cảm giác, hắn thoáng dừng lại một chút. Âm, um. trong nháy mắt kiếm ngạo dừng lại ở trước mặt nhóm người diêm xuyên. Đứng giữa hư không kiếm ý bạo phát trùng thiên. Kiếm khí cuồn cuộn xông thẳng đến chỗ mọi người. sắc mặt mộng tam sinh biến đổi, đang muốn ra tay. Nhưng cổ kiếm ý này tới nhanh, mà đi cũng nhanh trong nháy mắt đã biến mất. Kiếm ngạo lại nhìn chầm chầm vào diêm xuyên. Diêm xuyên! Kiếm ngạo đột nhiên kêu lên. Kiếm ngạo ngày xưa bây giờ đã trưởng thành như vậy, chúc mừng! Diêm xuyên trịnh trọng nói Kiếm ngạo khẽ mỉm cười Năm xưa tại thế giới đại thiên Kiếm ngạo không làm gì Lấy thân thể phàm nhân khiêu chiến các hạ cảnh giới tổ tiên Không biết tự lượng sức mình Trận chiến ấy đã bại Kiếm ngạo vẫn mang theo trong lòng Chuyện xảy ra cách đây đã trăm vạn năm Tu vi của kiếm ngạo Dĩ nhiên không kém với ngài nhiều lắm. Đợi ta làm vững chắc tu vi thập lục trọng thiên, nhất định sẽ đi tới Hàm Dương, thỉnh chiến với Diêm đế. Ẩm! Uhm. Một câu thỉnh chiến kiếm khí bắn ra xé rách hư không xung quanh. Trẩm sẽ ở Hàm Dương, đợi thỉnh chiến. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Kiếm ngạo quay về phía Diêm xuyên ngực đầu một cái. Đa tạ. Tiếp theo kiếm ngạo đạt chân xuống. Âm. Um. Kiếm ngạo lại hóa thành một thanh trường kiếm, lao về phía bắc trong chết mắt không còn hình bóng. Ánh mắt mộng tam sinh lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng kiếm ngạo rời đi. Bởi vì vừa nãy từ đầu đến cuối kiếm ngạo đều không để ý đến mình. Trong mắt của hắn chỉ có một mình diêm xuyên sao. Hờ. Mộng tam sinh thoáng hừ nhẹ một tiếng Đi thôi, dẫn đường đi Diêm xuyên trầm giọng nói Được Mộng tam sinh gật đầu một cái Ẩm um, Một nhóm người lại tiến về phía Trung Thiên Châu Kiếm ngạo khiêu chiến hoàng kim đại đế Dường như chỉ là một khúc dạo đầu mà thôi Tại cửa hoàng kim điện Sau khi kiếm ngạo rời đi Trên tay phải Hoàng Kim Đại Đế Lúc này mới tràn ra một dòng máu tươi Kiếm tu Kiếm tu được lắm Ánh mắt Hoàng Kim Đại Đế đầy lạnh lẽo nói Báo Một thuộc hạ đến đây Chuyện gì Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói Hoàng Kim Đại Đế vừa bại trận Trong lòng vẫn đang khó chịu Giọng điệu cũng không vui Bẩm đại đế, sát đế thông qua mạng bài tuyền tin lại đây. Thuộc hạ kia trịnh trọng nói, Ồ, sát đế thỉnh đại đế, đi tới thần giới Trung Thiên Châu, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đồng thời, yêu cầu cố gắng hết lực tránh những người khác trong thần giới. Thuộc hạ kia lại nói, Tránh những người khác trong thần giới sao? Hoàng kim đại đế hơi sưởng sờ. Vâng, biết rồi. Hoàng Kim Đại Đế phớt tay một cái cho thuộc hạ kia lui ra. Quay đầu, Hoàng Kim Đại Đế nhìn về phía Trung Thiên Châu. Rất nhanh, Hoàng Kim Đại Đế thấy được sát đế đang đứng ở cửa một đại điện. Sát đế nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu một cái ánh mắt có phần trịnh trọng. Các ngư ở lại canh giữ hoàng kim điện trẩm có việc ra ngoài. Hoàng kim đại đế quát lên. Vâng, xung quanh một đám thuộc hạ lên tiếng trả lời. Hoàng kim đại đế đạp không, lao về phía Trung Thiên Châu. Mấy ngày sau, nhóm người Diêm Xuyên đã đến Trung Thiên Châu, khu vực thần giới. Trên bầu trời thần giới có vô số tường vân khí tức tốt lành trùng thiên. Vô số tiên cầm thần thú vần quanh khắp nơi Đó thực sự là tiên cảnh cực kỳ mỹ lệ trong nhân gian Phía xa bên dưới thần sơn bảy màu Lúc này có 6 thân ảnh đang đứng Mỗi người đều đeo một hồ lô lớn Chính là 6 trong 7 huynh đệ của thần giới Từ phía xa ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại Trong bảy huynh đệ, lão đại và lão nhị cũng đi ra. Hai lão già dẫn đầu, một người mang trên lưng hồ lô màu hồng. Một người mang trên lưng hồ lô màu cam. Trong sắc mặt bọn họ lộ rõ vẻ chờ mong. Trong ánh mắt có một ưu ác không thể ngăn cản. Đại huynh bọn họ đang chờ. Diêm đế, xin mời. Mộng tam sinh nhất thời cười nói. Trung thiên châu cương vực trung ơn. Thời khắc nhóm người diêm xuyên bay tới từ phía xa đã nhìn thấy được thần sơn bảy màu. Xung quanh thần sơn có vô sáu cường giả, lúc này đang lặng lặng chờ đợi. Tất cả đều là người của thần giới. Ở bên ngoài lại có vô sáu cường giả với thần sắc khác nhau đang quan sát. Cương vực trung ơn rất náo nhiệt. Diêm xuyên câu mày nói. Lần này, thần giới sẽ có chuyện lớn phát sinh. Chúng ta đã mời một nhóm cường giả đều là các thế lực lớn ở Trung Thiên Châu đến đây xem lễ. Mộng Tam Sinh nói. Ồ! Diêm xuyên cảm thấy có chút bất ngờ. Giống như Đại Trăng đã nói. Ngoại trừ là bạn thân. Bình thường có chuyện lớn phát sinh. Căn bản sẽ không đi mời người đến xem lễ. Mà là người khác tự đến. Hành động của thần giới lần này quả thực là kỳ quái. Sáu huynh trưởng của ta đã ở tại thần Sơn chờ đợi. Diêm đế, xin mời. Mộng tam sinh chỉ về phía 6 người trên lưng mang hồ lô đứng dưới chân thần Sơn bảy màu phía xa. Được. Đạt không. Diêm Xuyên tiến về phía thần Sơn Bảy màu Mà giờ phút này, nhóm người Diêm Xuyên đến đây cũng làm cho thần sắc vô số cường giả xung quanh sáng ngời. Đến rồi. Mộng Tam Sinh đã trở lại. Hẳn là sắc bắt đầu rồi. Sư Huynh, Sư Huynh có biết lần này thần giới yêu cầu chúng ta đến đây, rốt cuộc là xem lễ gì hay không? Ta cũng không biết. Tuy nhiên, nếu thần giới đã lên tiếng, vậy cứ tới xem một chút đi. Thực sự kỳ quái. Gần như tất cả cường giả 36 cương vực Trung Thiên Châu đều đến đây. Ngày xưa tử vi đại đế chấp trưởng Trung Thiên Châu cũng không có tụ tập khoa trương như vậy. Yên lặng xem thử tình hình diễn ra thế nào đã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 12 chương 241 mở phong ấm, ca, hai nơi trong lòng vô số cường giả đều nghi hoặc không thôi. Tất cả đều không biết vì sao thần giới lại mời mình đến đây. Đồng thời, vô số cường giả đều chiếm lấy các núi lớn, đứng ở bên trên ngọn núi, nhìn về phía thần sơn bảy màu ở giữa. Một vòng lại tới một vòng. Phải có tới mấy ngàn vạn người đang nhìn chầm chầm về phía thần sơn. Tại chỗ thần sơn bảy màu cũng có vô sáu cường giả đang đứng. Bọn họ đều là người của thần giới ngày xưa. Sau khi bảy huynh đệ thần giới không ngừng mở ra phong ấm thực lực những người của thần giới cũng theo đó mà không ngừng tăng cường. Đám người sát đế đứng ở dưới chân thần sơn. Biết nhóm người diêm xuyên bay xuống vị trí mọi người đang đứng phía trên quảng trường. Vù, tất cả mọi người xung quanh đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đại huyên, người đã dẫn đến rồi. Mộng tam sinh cười nói. Hoan nghênh diêm đếp, đến thần giới của ta. Lão già áo đỏ đứng đầu cười nói. Đại trăng, diêm xuyên, không biết các hạ xương hôn như thế nào. Diêm Xuyên trầm giọng nói Lão già áo đỏ trước mắt Chính là đại huynh của mọi người Hán là người đứng đầu thần giới Tuy rằng lời nói của lão già áo đỏ Có vẻ khách khí Nhưng Diêm Xuyên lại có thể Từ trên người hắn cảm nhận được Một lực lượng đang dâng trào Tới cực điểm Vô cùng hung hãn. Tại hạ tên Hồng Vân Làm huynh trưởng các các đệ ấy Lão già áo đỏ cười nói. Tại hạ là thiên mâu. Ở tại thần giới xếp thứ thứ hai. Lão già mặc áo màu cam cười nói. Lão đại, hồng vân. Lão nhị, thiên mâu. Lão tam, sát đế. Lão Tứ manh lạc. Lão ngũ, mẫn hoàng. Lão lục, ngọc lơn. Lão thất, mộng tam sinh. Diêm xuyên gật đầu một cái. Kính chào các vị. Hồng Vân lại nhìn tử tử trong ánh mắt lón lên một tia chờ mong. Tử tử cau mày không có phản ứng tới hắn. Ha ha, ngày xưa tại phong ấm giới, lão thất đã có lỗi với tử tử ta đã trách phạt hắn. Hồng Vân cười nói. Ừ, tử tử thẳng nhiên trả lời một câu. Vị này là Kim Đại Vũ, đến từ thế giới đại thiên sao? Hồng Vân cười nói. Lúc này Kim Đại Vũ đang nhìn về phía sát đế có phần cổ quái. Khi nghe thấy Hồng Vân nói về mình, hắn cũng kỳ quái nói. Các hạ biết ta sao? Ta có biết ngươi hay không không quan trọng? Lão Tam biết ngươi là được. Có phải hay không, Lão Tam? Hồng Vân cười nhìn về phía sát đế hỏi. Sát đế khẽ như mày cuối cùng ngợt đầu nói. Vâng, Đại Huyên. Trong mắt Kim Đại Vũ lón lên một tia kiếp động. Diêm xuyên lại có một phần nghi hoạt đối với thái độ của sát đế và Hồng Vân. Lão Tam, ngươi nói đi. Hồng Vân rất thông cảm với thần sắc kiếp động của Kim Đại Vũ nói. Vâng, Sát đế lộ ra một nụ cười khổ, lại nhìn về phía kim đại vũ nói. Mấy trăm vạn năm trước, thần giới phong ấm ta đã từng phân thần vào thế giới đại thiên. Lúc đó ta đầu thai làm kiêm ô, hóa thành lục ác đạo quân. Tiếp sau đó ta dẫn theo một vài đời sau trở lại bên trong thiên địa này. Đời sau của ta đều mang họ kiêm. Thân thể phân thần của ta... Lục ác cũng trở lại chỗ ta hợp nhất với ta. Lục ác là ta, nhưng ta không phải là lục ác. Sát đế trầm giọng nói. Chẳng trách, chẳng trách ngài vẫn không thừa nhận mình là tổ tiên lục ác của ta. Kim Đại Vũ nhất thời hiểu rõ. Lục ác chỉ là một phần của sát đế mà thôi. Hậu thế tử tôn Kim Đại Vũ, bái kiến tổ tiên. Kim Đại Vũ trịnh trọng quay về phía sát đế cuối đầu. Ôi! Sát đế gật đầu một cái không nói gì thêm, xem như là chấp nhận. Kim Đại Vũ tất nhiên là cảm thấy vui mừng. Sát đế lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Đại Tần Thiên Đế, Doan À! Nói đến Năm đó phân thần của ta không mang theo trí nhớ của ta chuyển thế đến thế giới đại thiên. Đã từng làm quen ở dưới tay ngươi. Yêu thần bá. Sát đế nhìn chầm chầm diêm xuyên nói. Trong mắt sát đế rất thẳng thắng, bên trong còn có một loại tia cảm kiếp. Đa tại những năm qua, diêm đế đã chiếu cố đối với kim đại vũ. Kim Đại Vũ là quân đoàn trưởng Đại Trăng ta. Không phải ta chiếu cố hắn. Mà là chính bản thân hắn phấn đấu mới có được như ngày hôm nay. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Kim Đại Vũ ở bên cạnh đang vui mừng. Đột nhiên sắc mặt Kim Đại Vũ trầm xuống. Tổ tiên, Ngài dẫn theo bộ tộc Kim Thị Ta tiến vào thiên điệu này. Sau đó Ngài liền biến mất. Bộ tộc Kim Thị Ta đã gặp phải một sự truy sát mang tính hủy diệt. Toàn tộc chạy trốn, những vẫn bị chém tận giết tuyệt, chỉ còn lại một mình ta. Kim Đại Vũ nắm chặt nắm tay nói. Trong mắt sát đế thoáng có phần lạnh lẽo. Tiếp theo, lệ ý vừa ngưng tụ lại biến mất. Đại Vũ đã từng điều tra về việc này. Sau khi Đại Trăng Cường Thịnh ta cũng điều tra càng ngày càng nhiều Nhưng lại không làm sao tìm ra được người đã tiêu diệt bộ tộc ta năm đó Tổ tiên, ngài có biết là ai không? Đó có phải là người do chung Sơn tới hay không? Kim Đại Vũ Cao Mày nói Không phải Sát Đế lắc đầu một cái Tiếp theo, Sát Đế thoáng cười khổ một hồi nói ta cũng không biết, sau này từ từ tìm hiểu đi. Vâng. Kim Đại Vũ ngợt đầu một cái. Hồng Vân đứng bên cạnh trên mặt vẫn thoáng tươi cười, nhìn hai tổ tôn này nói chuyện với nhau. Diêm xuyên đứng một bên dần dần phát hiện bầu không khí không tầm thường. Thời điểm hỏi tới kẻ thù trước tiên sát đế bác bỏ chung sân, sau đó mới nói không biết. Nếu đã không biết. Vậy hắn làm thế nào khẳng định đó không phải là chung sơn đây? Chẳng lẽ sát đế biết hung thủ là ai, lại không muốn nói ra? Trong ánh mắt diêm xuyên lộ ra một tia cổ quái, nhưng hắn lại không hề gặn hỏi chỉ lặng lẽ quan sát. Hồng Vân nhìn kim đại vũ cuối cùng lại nhìn về phía tử tử. nha đầu tử tử. Lần này tìm ngươi đến. Thật ra chỉ có một mục đức. Nhờ ngư trợ giúp chúng ta phá giải một phong ấm. Hồng Vân trịnh trọng nói. Phong ấn sao? Tự tử nghi ngờ nói. Hồng Vân khẽ vỗ vỗ tay. Âm âm âm. Thần sơn bảy màu khổng lồ phía sau lại nhanh chóng phân giải. Hóa thành bảy ngọn núi lớn. Mỗi ngọn núi lại có một màu sắc khác nhau. Lần lượt ướm với màu sắc của bảy cái hồ lô Vô sáu cường giả đến xem lễ ở bên ngoài đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn Thần sơn bảy màu lại là nơi bí ẩn nhất của thần giới Hiện tại thần giới lại để lộ ra trước mắt bọn họ Mau nhìn đi Trong kia có một quả trướng lớn Cao ba trượng Đây là quả trướng lớn bảy màu Phía trên quả trứng lớn đó là cái gì? Tại sao lại có hình dây xích màu đen vậy? Không phải là hình vẽ, mà là phong ấm. Nhìn kìa, bên trong hình vẽ còn có dây xích thật treo ở giữa hư không? Những dây xích đó không phải treo lơ lượng, mà xuyên qua hư không nối tới một nơi khác. Quả trứng lớn bảy màu đó bị phong ấm sao? Ngàn vạn tu giả tự nhiên nghị luận cực lớn tiếng Tuy rằng ở khoảng cách rất xa Nhưng nhóm người diêm xuyên lại có thể nghe thấy rất rõ ràng Đây là Thần sắc tự tự thoáng động Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 12 chương 242 mệnh số phong ấm Cờ Hình là phong ấm phía trên quả trứng này Cần phải có hai hoàng tuyền lộ đồng thời thông với bên trên. Tới lúc đó chúng ta có thể giải phong ấn được. Hồng Vân cười nói. Mộng Tam sinh đứng bên cạnh nói. Tự tử, tử chúng ta không có yêu cầu nhiều đối với ngươi. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta mở phong ấn của nó ra là được. Tử tử lại nhìn về phía diêm xuyên. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào quả trứng lớn trước mắt Trong lúc nhất thời thần sắc có phần phức tạp Giải phong Diêm đế, ngươi yên tâm Trong lúc mở ra phong ấm, ngươi có thể đứng ở bên cạnh tử tử tuyệt đối không có gì nguy hiểm Nếu như có nguy hiểm, ngươi có thể tự mình ngăn cản lại được Hồng Vân lại cười nói Tử tử giúp các ngươi mở phong ấm của quả trứng này ra, các ngươi dự định làm sao báo đáp tử tử. Diêm xuyên nhìn về phía Hồng Vân thăm dò. Các vật ở nơi này, chỉ cần các ngươi coi trọng, các ngươi có thể tùy ý chọn một cái. Hồng Vân cười nói. Tùy tiện chọn. Càng là như vậy, Diêm xuyên lại càng lúc càng cảm thấy chuyện này không tầm thường. Dù sao... Lúc trước điệp hậu đã cảm thấy tử tử gặp nguy hiểm Nguy hiểm đến từ quả trứng lớn này sao? Diêm xuyên yên lặng suy nghĩ một hồi Hồ lô thất huynh đệ cũng kiên nhẫn chờ đợi Qua một hồi lâu, Diêm xuyên mới thở dài một hơi cuối cùng nhìn về phía tử tử Ta nghe chàng Tử tử cười nhìn về phía Diêm xuyên Cuối cùng Diêm Xuyên gật đầu một cái. Bây giờ, Bảy Huynh Đệ Hồ Lô đang nhờ tới mình. Nếu như mình một mực từ chối, rất có khả năng sẽ phải động võ. Mình cũng không sợ, nhưng tử tử lại vĩnh viễn sống trong nguy hiểm. Cũng tốt, vậy chúng ta sẽ chọn một cái. Diêm Xuyên gật đầu nói. Được. Hồng Vân cười nói. Diêm xuyên nhìn bảy ngọn thần sơn phía xa một chút, lại nhìn hồ lô trên lưng mọi người một chút. Hồng Vân đứng ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Ta muốn, hắn. Diêm xuyên bỗng nhiên chỉ về sát đế. Ách, mọi người có chút sưởng sờ. Diêm xuyên lại chỉ về một người. Sát đế. Ta sao? Sát đế kinh ngạc nói. Không sai Sau khi phong ấm của quả trứng này được mở ra Ngươi vào đại trăng ta làm thần tử Đưa về dưới trứng của kim đại vũ Diêm xuyên nói Trong ánh mắt sát đế lập tức lộ ra một ra tức giận Nhưng sát đế còn chưa mở miệng Hồng Vân ở bên cạnh lại giành nói Được Đại huyên Sát đế kinh ngạc nhìn về phía Hồng Vân Hồng Vân lại nhìn về phía sát đế trừng mắt một cái. Sát đế hơi sưởng sờ cuối cùng khe khẽ thở dài. Được rồi. Sát đế gật đầu một cái. Lúc này diêm xuyên càng lúc càng cảm thấy cổ quái. Rốt cuộc trong quả trứng này là cái gì? Lại có thể khiến Hồng Vân nguyện ý trả cái giá như vậy. Tốt. Sát đế cũng đã đáp ứng. Hiện tại. Chúng ta chuẩn bị mở cái phong ấm này đi. Hồng Vân Trịnh Trọng nói. Làm thế nào? Tử tử Hiếu Kỳ nói. Ngươi và sát đế mỗi người có một cái hoàng tuyền lộ. Chỉ cần hai hoàng tuyền lộ trùng hợp rót vào quả trướng này là được. Những chuyện khác bảy huynh đệ ta sẽ tự mình ra tay. Hồng Vân Trịnh Trọng nói. Được. Tử tử ngật đầu một cái. Được. tự tử, tử ngật đầu một cái. Yên lặng. Hồng Vân đột nhiên quay về bốn phía quát to một tiếng. Âm. Um. Vô sáu cường giả xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Đệ tử thần giới bảo vệ xung quanh. Người nào dám tới gần. Giết. Hồng Vân trầm giọng nói. Vâng. Vô số đệ tử thần giới nhất thời hét theo một tiếng Lúc này, Hồng Vân mới lại nhìn về phía quả trứng bảy màu lớn kia Bắt đầu đi, các vị đệ đệ Hồng Vân kêu lên Vân Mọi người lên tiếng trả lời Kim Đại Vũ Sát đế bỗng nhiên kêu lên Có mặt Kim Đại Vũ lập tức tiến lên Đám người hồng vân nhíu mày nhìn về phía sát đế Cầm hồ lô giúp ta Sát đế thẳng nhiên nói Vâng Kim đại vũ lập tức hương phấn đáp Một đám huynh để hồ lô nhìn một chút Cuối cùng cũng không hề nói gì gia, gia gia, gia sắp mở ra phong ấm của quả trứng này Ta giúp gia gia mang hồ lô được chứ Mộng hồng anh tiến lên một bước nói Mộng tam sinh nhíu mày nhìn mộng hồng anh, lại nhìn sát đế cuối cùng gật đầu một cái. Cũng tốt, cẩn thận. Vâng. Mộng hồng anh lập tức cười nói. Tiếp nhận hồ lô hồng môn mộng hồng anh đứng ở bên cạnh mộng tam sinh. Đám người hồng vân nhìn một chút cũng lần lượt gọi một thuộc hạ tới, mang hồ lô của từng người. Hồng vân thiên mâu. Sát đế và bảy người nhanh chóng bao vây xung quanh quả trướng lớn ba trượng kia. Bảy người mỗi người đứng bên cạnh một dây xích nối với quả trướng lớn. Tốt, tự tử, tử, bắt đầu đi. Hồng Vân kêu lên. Tử tử nhìn diêm xuyên, diêm xuyên gật đầu một cái. Hoàn tuyền, hiện. Tử tử quát nhẹ một tiếng. Một hoàng tuyền cùn cùn đột nhiên xuất hiện từ trên xuống dưới, xông thẳng đến chỗ quả trướng lớn. Âm. Uhm. Hoàng tuyền lộ ra trong nháy mắt rót vào quả trướng lớn. Tuy rằng quả trướng lớn không có khe hở, nhưng hoàng tuyền lại không ngừng cùn cuộn tràn vào trong đó. Hoàng tuyền, hiện. Sát đế đột nhiên quát to một tiếng. Âm. Uhm. Lại một hoàng tuyền khác đột nhiên xông vào bên trong quả trướng lớn. Âm âm âm. Hai hoàng tuyền lộ thông thiên triệt địa. Vô số khí tức hoàng tuyền vừa ra, xung quanh thiên địa nhất thời trở nên âm u. Trong lúc nhất thời, trên đường xuống hoàng tuyền thậm chí có một vài khủy vật đang giải du. Nhưng... Hữu vật căn bản không giải du được bao lâu, chúng nhanh chóng đau khổ bị hút vào bên trong quả trứng lớn. Tình cảnh như vậy nhất thời khiến vô số tu giả xung quanh đều trợn tròn hai mắt. Không biết người của thần giới rốt cuộc muốn làm gì. Tùy thế lực hồng. Tùy thế lực cam. Tùy thế lực vàng. Tùy thế lực lột. Tùy thế lực xanh. Tuyệt thế lực lam, tuyệt thế lực tím, bảy huynh đệ hồ lô nhất thời quát to một tiếng. Theo xiền xích lực lượng của mỗi người tuôn ra cùng cuộn, song thẳng về phía quả trứng lớn. Âm âm âm, lực lượng cùng cuộn tràn vào quả trứng lớn bảy màu nhất thời phóng ra hàng ngàn hàng tỷ hào quang. Hào quang cuồng bạo càng trong nháy mắt tràn ngập tất cả thiên hạ dương gian. Trong nháy mắt tất cả dương gian biến thành một dải ánh sáng. Cường giả trong thiên hạ đều kinh động. Mỗi người đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía nơi phát ra hào quang, lại nhìn về phía trung thiên châu. Trung Sơn, đông phương bất bại, võ chiếu, đều lộ vẻ mặt nghi hoạt. Hoàng tuyền lộ. Liên thần đứng ở phía sau Đông Phương bất bại kinh ngạc nói. Bọn họ lại dùng hoàng tuyền lộ để phát tan phong ấm. Lẽ nào, người phong ấm này là mệnh số? Đông Phương bất bại cao mày nói. Sư Tôn, các giới đều có hoàng tuyền lộ. Đệ tử tại thế giới đại ác cũng từng nắm giữ quy. Hơn. A. Nương Gơ tuyền lộ Cũng không phát hiện nó có chỗ nào đặc biệt khác thường Liên thần hiếu kỳ nói Hoàng tuyền lộ Hoàng tuyền lộ ở ba giới đại thiên Đại thiện Đại ác đều là thể phục chế của thế giới thứ nhất mà thôi Cũng không phải thật sự là hoàng tuyền lộ Chỉ có thế giới thứ nhất mới có hoàng tuyền lộ Hơn nửa thiên địa này tổng cộng chỉ có 6 cái mà thôi. Đông Phương bất bại giải thuyết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 243 Đại Khiếp Tôn. Ồ! Nam Ngoại Châu, Bắc Ngoại Châu đều có một cái. Mộng tử tử, sát đế mỗi người có một cái, một cái ở trong tay sao. Nhưng đáng tiếc nó đã chết theo sao? Cái thứ năm cũng đã biến mất. Đông Phương bất bại nói. Vậy còn có một cái nữa thì sao? Một cái cuối cùng ở trong tay Đại Thế Tôn. Nhưng đáng tiếc từ khi Đại Thế Tôn vũ hóa, nó đã hòa cùng vận thế trong thiên hạ thành một thể. Cái này cũng chính là nguyên nhân khiến phong thủy sư mượn lực của phong thủy vận thế có thể di chuyển qua hai giới âm dương. Đông Phương bất bại nói. Đệ tử đã từng ở Nam Ngoại Châu chờ quá một thời gian cũng không phát hiện hoàng tuyền lộ ở Nam Ngoại Châu có gì đặc biệt. Liên thần không hiểu nói. Trước tiên có hoàng tuyền, sau có thiên. Đông Phương bất bại thản nhiên nói. À, liên thần không rõ, nhưng vẫn kinh ngạc lặp lại câu nói này. Trước tiên có hoàng tuyền sau có thiên. Muốn phá giải phong ấm của mệnh số chỉ có một vật, đó chính là hoàng tuyền lộ. Quả trứng này có thể là mệnh số bị phong ấm sao. Đông Phương bất bại nhớ mày nói. Mệnh số. Đông Phương bất bại lại không giải thích nữa. Mà tò mò nhìn quả trứng lớn kia. Bên trên quả trứng lớn phát ra những tiếng xích pha vào nhau loãng soảng. Sau khi bảy huynh đệ hồ lô phối hợp với hai hoàng tuyền lộ phát lực. Hình vẽ dây xích phía bên trên quả trứng lớn dần dần hóa thành thực thể. Những tiếng loãng soảng không ngừng vang lên. Hình vẽ dây xích trên quả trứng lớn càng ngày càng ít. Được tiếp tục dùng sức, hồng vân hét lớn, ầm, bảy cổ lực lượng cực lớn lại tràn vào, thao túng hoàng tuyền lộ nhanh chóng tác dụng ở bên trên phong ấm. Loãng soảng, càng ngày càng nhiều xiền xếp buông ra, quả trướng lớn dần dần phát sáng lên. Mãi đến tận lúc chỉ còn lại một vòng cuối cùng trong sự kiếp động của mọi người, xiền xếp không ngừng mở ra. Rào, cuối cùng bảy cái dây xích nhất thời nổ tan Rời khỏi cự điện Rời khỏi quả trứng lớn trong nháy mắt bị hút vào hư không biến mất không thấy nữa Phong ấn mệnh số biến mất Một đám cường giả đều ngừng tay Mỗi người đều tỏ ra vô cùng kiếp động Sát đế tử tử đều ngừng tay lại Hoàn tuyền lộ dừng trúc xuống Hào quang bảy màu của quả trứng lớn thoang thu lại, nhất thời hút vào bên trong. Màu sắc của quả trứng lớn cũng dần dần biến thành màu trắng. Quả trứng lớn màu trắng chậm rãi tỏa ra một ánh sáng dịu dịu. Rắc, bên trên quả trứng lớn đột nhiên phát ra một tiếng rắc. Mọi người đều trợn tròn hai mắt không muốn bỏ qua bất kỳ hiện tượng nào. Rắc rắc rắc rắc rắc. rắc. Trong nháy mắt vết rạn xuất hiện, sau đó dần dần giống như mạng nhện lan rộng ra khắp quả trứng lớn. Âm! Um, quả trứng lớn đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên. Một sóng khí màu trắng từ chỗ quả trứng lớn phát ra. Âm! Um, sóng khí màu trắng minh mông lao ra, giống như sóng thần bay vút lên trời. Trong nháy mắt bầu trời cương vực trung ương đột nhiên bị vô số bạch quan bao phủ. Vô số sương mù màu trắng che kín bầu trời. Trong nháy mắt sương mù đã tràn khắp cương vực trung ương. Vù Trong lúc nhất thời Vô số những người đọc sách trong thiên hạ Quanh thân chật phát ra hạo nhiên chính khí trùng thiên. Dường như ngân hợp với bạch quan ở trung thiên châu. Vù, vù, vù Trong nháy mắt, vô số hạo nhiên chính khí trong thiên hạ trải khắp Bạch quan trùng thiên cực kỳ chói mắt Từ cương vực trung ươm tỏa ra một khí thế cường đại ngập trời Xông thẳng tới khắp nơi trong thiên hạ Cách rất nhiều cương vực, mỗi cường giả tuyệt thế đều nhất thời biến sắc Tây ngoại châu, thiên giới đại chu trước thái cực điện Lực lượng thật là mạnh mẽ Võ chiếu kinh ngạc cảm tháng nói Địch nhân kiệt nhất thời biến sắc Đại đế Không tốt Hạo nhiên chính khí quanh thân ta quá nồng đậm Dường như có một cổ lực lượng đang dẫn động nội tâm của ta Khiến ta phải hành lễ Ồ Sắc mặt võ chiếu trầm xuống Vung tay lên Ngang Khí vận lực cuồn cuộn sông thẳng vào trong cơ thể địch nhân kiệt, giúp địch nhân kiệt chống cự lại ma chướng trong lòng. Không chỉ riêng địch nhân kiệt, phàm là người đọc sách đều như vậy. Vô số thư viện loại nhỏ trong thiên hạ, vô số đại nho bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về phía cương vực trung ương hành lễ. Bác ngoại châu Trước trường sinh bất tử điện sắc mặt chung sơn cũng trầm xuống, đưa tay ra. Vô sáu công đức khí vận tràn vào trong cơ thể quan văn, ngăn cản nội tâm quan viên sao động. Hoàng Đông Bắc Châu, sắc mặt đông phương bất bại cũng trầm xuống. Sư Tùng, đây, đây là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí như vậy đang cuộn trào muốn nhấn chìm tất cả cương vực trung ương, Liên thần kinh ngạc nói Sư Tôn, đây là Đây sẽ không phải Liên thần nhất thời biến sắc Cường giả kỹ thứ nhất Đại khí Tôn Sắc mặt đông phương bất bại âm trầm nói Đại khí Tôn Liên thần hít vào một hơi khí lạnh Trước đây không lâu Pháp bảo mạnh nhất của mình chính là Đại Khí Chi Liên, nghe đồn chính là Pháp bảo của Đại Khí Tôn. Mình còn dựa vào Đại Khí Chi Liên để siêu thoát. Chỉ riêng Pháp bảo đã có thể giúp người ta siêu thoát. Vậy thực lực của Đại Khí Tôn này sẽ cường đại tới mức nào? Nhưng bây giờ Đại Khí Tôn lại xuất hiện. Đại Khí Tôn thực sự xuất hiện sao? Liên Thần trợn trường mắt. Nhìn chầm chầm về phía cương vực trung ương, không muốn bỏ qua dù chỉ một chút. Đại khí Tôn Đông phương bất bại thấp giọng ghê nhớ cái tên này. Cương vực trung ương. Quả trướng lớn bị phá tan. Vô số hạo nhiên chính khí bay vút lên trời cũng đi khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời tất cả thiên hạ dương gian đều bị hạo nhiên chính khí chiếu sáng. Mà vô số tu giả đứng ở gần lại càng đứng mũi chịu sao. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào quả trứng lớn kia. Trong nháy mắt khi quả trứng lớn bị phá tan. Vô số hạo nhiên chính khí tuôn ra Diêm xuyên nhìn thấy ở trong quả trứng lớn chậm rãi nhô lên một đá hoa sen màu trắng. Đá hoa sen có hình dáng giống như sương khói. Bên trên đó hoa sen sương trắng có một nữ tử mặc áo trắng khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm đang ngồi. Thân thể của nữ tử áo tê. Rơn. A. Nơn. Gơn. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Có hình dạng giống như sương mù. Theo làng gió đông đưa. Dao động. Tuyệt thế thần vinh, Hồng Vân, bái kiến chủ thượng. Tuyệt thế thần vinh, Thiên Mâu, bái kiến chủ thượng. Tuyệt thế thần vinh, Sát Đế, bái kiến chủ thượng. Tuyệt thế thần vinh, Man Lặc, bái kiến chủ thượng. Tuyệt thế thần vinh, Mẫn Hoàng, bái kiến chủ thượng. Tuyệt thế thần vinh, Ngọc Lân, bái kiến chủ thượng. Tuyệt thế thần vinh Mộng tam sinh, bái kiến chủ thượng. Bảy huynh đệ hồ lô đều quỳ xuống, làm lễ trước nữ tử với hình dạng xương mù kia. Phía sau diêm xuyên. Một đệ tử thần giới nhìn nữ tử với hình dạng xương mù. Đột nhiên hai mắt trở nên trống rỗng. Dường như tất cả linh hồn đều bị nữ tử kia hút đi vậy. Bái kiến chủ thượng. Đệ tử của thần giới cung kính bái lạy. Tiếp theo, mỗi đệ tử thần giới ánh mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng. Bọn họ nhìn nữ tự áo trắng, dường như đều nguyện ý kính dân linh hồn của mình ra vậy. Mỗi người đều cúi lạy, mỗi người đều hành lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 244 Kinh Biến Ca, không chỉ có đệ tử thần giới có tình trạng như vậy. Bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn cường giả được mời tới xem lễ thần sắc cũng dần dần trở nên đờ đẫn. Mỗi người đều quỳ xuống, hành lễ với nữ tử với trạng thái xương mù kia. Hàng ngàn hàng vạn người thành kính hành lễ tình cảnh cực kỳ long trọng. Trạng thái của mọi người đều giống như bị mất hồn vậy. Nữ tử trong trạng thái sương mù dường như có một loại ma lực nhiếp hồn đoạt phách khiến người ta không kìm lòng được mà hành lễ. Lúc này, mọi người đều đột nhiên trở nên đần độn. Thậm chí cả Diêm Xuyên lúc này cũng đột nhiên thất thần càng không phải nói tới tử tử. Duy nhất chỉ có bảy người tỉnh táo. Lúc này bảy người ôm hồ lô vẫn hoàn toàn tỉnh táo kinh ngạc nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt. Cương vực trung ương, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn che kín bầu trời. Cường giả bốn phương căn bản không nhìn thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên giới đại chú. Cương vực trung ương đã truyền tin tức đến chưa? Võ chiếu trầm giọng hỏi. Không có. Thám tử của chúng ta ở bên trong hình như tất cả đều mất đi liên hệ. Thượng Quan Uyển Nhi cao mày nói. Liên hệ lại. Võ Chiếu trầm giọng nói. Vâng, Thượng Quan Uyển Nhi lập tức lua ra. Bắt ngoại châu, Trung Sơn đứng chắp tay. Đám thuộc hạ đứng phía sau hắn. Giới chủ cương vật Trung Ương hình như có cường giả tuyệt thế sinh ra. Người của chúng ta tại cương vực trung ơn, tất cả đều đã mất đi liên hệ. Một quan viên cao mày nói, “U Vinh, Quy, Quy, Mơn, là có cường giả tuyệt thế sinh ra. Hạo nhiên chính khí thống xoáy thiên hạ như vậy chỉ có một người. Đó chính là Đại Khí Tôn Kỷ thứ nhất. Trung Sơn trầm giọng nói, Đại Khí Tôn Cường giả tuyệt thế kỷ thứ nhất bắt đầu xuất hiện. Đối với thế giới đại thiên ta mà nói, hiện tại điều quan trọng nhất là dung hợp cõi âm Bắc Ngoại Châu. Trậm đã gặp Minh Hà Lão Tổ, lập tức dung hợp cõi âm Bắc Ngoại Châu. Trung Sơn trầm giọng nói, Vâng, Hoàng Đông Bắc Châu, Giáo trường Đông Phương. Đông phương bất bại và liên thần đang quan sát cương vực trung ương À, giáo chủ, không xong. Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi nói. Đông phương bất bại và liên thần quay đầu nhìn tới. Lại thấy mạnh lăng thiên. Mạnh lăng thiên. Mạnh dung dung và tổ tiên mạnh văn nhược. Tiên nhân thư viện cự lộc ngày xưa đã đi ra từ phong ống giới. Đi tới giáo trường Đông Phương đi theo Đông Phương bất bại. Năm xưa cũng từng nhận được đằng yêu như Minh Vương. Ẩm, xung quanh mạn lăng thiên, dây leo lớn vần quanh trong chết mắt hình thành một biển sợi mây cực lớn. Bên trong biển sợi mây, một quái vật sợi mây hình người đang mở miệng rít gào. Quanh thân vô số sợi mây liên thông với biển sợi mây. Trong chết mắt mạnh lăng thiên bị nhấm chìm trong đó. Giáo chủ, đằng yêu muốn rời khỏi ta. Mạnh lăng thiên cả chinh kêu lên. Tuyệt thế thần binh chi đằng yêu. Thần binh thứ sáu trong thiên hạ. Thần sắc liên thần thoáng động. Để nó đi. Đông phương bất bại thản nhiên nói. Vâng. Mạnh lăng thiên lộ ra một tia không cam lòng nói A Đằng yêu bay vút lên trời Nhanh chóng bay về phía cương vực trung ương. Cùng lúc đó tại cõi âm Minh vương đang tuần tra ở một cương vực Đột nhiên Đằng yêu vốn khốn chế rất tốt Chật xông ra khỏi cơ thể Âm Đằng yêu hóa thành biển sợi mây mênh môn A Đằng yêu bay vút lên trời Đứng lại. Đằng yêu, ngươi làm sao vậy? Minh Vương cả kinh kêu lên. Nhưng, lúc này Minh Vương căn bản không ngăn cản được. Đằng yêu thậm chí xuyên qua hư không trong nháy mắt đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Minh Vương trầm xuống quay đầu lại tiến về phía đại Tần thành. Muốn lập tức đi tới bẩm báo với Diêm Xuyên. Cương vực Trung Ươm. Bên trên bông hoa sen trắng có một nữ tử cực kỳ diễm lệ trong trạng thái xương mù đang ngồi thẳng. Vô sáu cường giả xung quanh hai mắt đều trống rỗng, giống như mất hồn, hành lệ với nữ tử xinh đẹp ở giữa. Giờ phút này, thần sắc tử tử trống rỗng. Cho dù là diêm xuyên cũng thất thần. Nữ tử cũng ở hình dạng xương mù không có thực thể. Nhưng dường như lại có một ma lực cường đại vậy. Trừ bảy huynh đệ hồ lô quỳ xuống dưới đất cũng chỉ còn lại bảy người đang ôm hộ hồ lô là còn tỉnh táo. Kim đại vũ, mộng hồng anh đều mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy phát sinh. Bên trên đó hoa sen trắng dạng sương mù kia, nữ tử nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Dần dần, nữ tử mở mắt ra. Con mắt vừa mở ra, một ma lực càng lớn hơn phóng ra. Tự tử không kìm lòng được muốn quỳ xuống. Cổ ma lực này vừa ra, đã ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với Diêm Xuyên, muốn Diêm Xuyên cũng quỳ xuống. Vù, dưới chân Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện hai tế đàn đại đế. Tế đàn đại đế theo bản năng xuất hiện, phát sinh xung đột đối với ma lực đột nhiên tới này. Diêm xuyên đột nhiên giật mình một cách, lập tức trở lại tỉnh táo. Mà giờ phút này, nữ tử xương mù kia lại nhìn về phía tử tử. Trong thời điểm diêm xuyên còn chưa phản ứng lại, nữ tử xương mù đột nhiên phóng về phía tử tử. Tốc độ nhanh chóng trong chết mắt nữ tử kia đã đến trước mặt tử tử. Kèm theo sự di chuyển của nữ tử xương mù. Sống khí hạo nhiên chính khí cuồn cuộn xong thẳng ra Ẩm um, Sống khí xuồng bạo tới mức cho dù là Diêm Xuyên cũng đột nhiên bị va chạm bay ra ngoài Quá cường đại Diêm Xuyên kinh ngạc nói Nhưng đây không phải là chuyện khiến Diêm Xuyên Điều Diêm Xuyên kinh sợ chính là nhìn thấy nữ tử ở trạng thái xương mù kia đã đến trước mặt tử tử Ánh mắt tử tử vô hồn không hề phản kháng thậm chí tỏ ra thành kính chờ đợi nữ tử dạng xương mù kia. Nữ tử xương mù đưa tay ra dường như xuyên qua thân thể của tử tử. Thân thể tử tử đột nhiên run rảy một hồi. Dung hợp. Đoạt thể. Vũ hóa trở về. Diêm xuyên đột nhiên cả kinh kêu lên. Diêm xuyên nghĩ tới. Ngày xưa khổng hoàng thiên sống lại cướp đoạt thân thể khổng ngạo thiên. Chu tước đại đế sống lại cướp đoạt thân thể miêu như lai. Tướng thần sống lại cướp đoạt thân thể của bàn sinh. Hiện tại, nữ tử xương mù trước mắt sống lại cũng muốn đoạt xác Đoạt sát tử tử sao? Trong nháy mắt khó mắt diêm xuyên muốn nước ra, lập tức muốn phóng đi. Nhưng vừa mới nghĩ tới tất cả đều đã muộn. Không, Diêm Xuyên sợ hãi rốn nói. Mắt hắn nhìn thấy tử tử sẽ bị chiếm thân thể. Ngay trong giây lát, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Âm, um, bóng người màu đỏ trắng trước mặt. Tử tử, âm um, âm um, âm. Um. Nữ tử xương mù sông thẳng vào trong thân thể của bóng người màu đỏ. Trong thoáng chút, Diêm Xuyên đã thấy rõ khuôn mặt của bóng người áo đỏ kia. Đó chính là Mộng Hồng Anh. Trong chút lát, khi Mộng Hồng Anh tại tự tử, tử bị đoạt sát, đã cứu tử tử, đồng thời, lấy thân chết tay. Tỉ muội tình thâm sao? Hình như không phải. Trong giây lát khi Mộng Hồng Anh cứu tử tử, người nàng nhìn không phải là tử tử. Mà ngược lại chính là diêm xuyên đang ở cách đó không xa lao tới. Mái tóc dài của nàng tung bay, thời gian dường như chậm lại. Mộng hồng anh bị khí tức của nữ tử xương mù trùng kích, có lẽ đã ý thức được một khắc sau mình sẽ tiêu vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 245 là vận mệnh của nàng. N. Hưng lúc này nàng nhìn về phía Diêm Xuyên, lại lộ ra một nụ cười thê lương. Trong nụ cười kia có một chút thỏa mãn, một chút tiếc nuối. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kia của Diêm Xuyên, mộng hồng anh nở nụ cười. Đồng thời, mộng hồng anh cảm thấy ý thức của mình bỗng nhiên trầm luôn. Ý thức dần dần nhạt đi. Trong thời khắc ý thức nhạt đi. Mộng Hồng Anh theo bản năng đẩy tử tử về phía Diêm Xuyên. Ẩm! Um, tử tử bị đẩy về phía Diêm Xuyên. Đi mau! Mơ thanh của Mộng Hồng Anh khàn giọng nói. Ẩm! Um, nữ tử xương mù nhất thời tiến vào trong thân thể Mộng Hồng Anh. Diêm Xuyên ôm lấy tử tử. Nhìn thần sắc tuyệt vọng và thỏa mãn cuối cùng kia của Mộng Hồng Anh. Trong lúc nhất thời. Tim đau giống như bị đau cắt Âm um, Thân thể mộng hồng anh rơi xuống trên đất Nhưng rất nhanh Trong thân thể mộng hồng anh Lại xuất hiện một luồng xương trắng Nữ tử xương mù chậm rãi Từ trong thân thể mộng hồng anh thoát ra ngoài Chủ thượng thứ tội Mộng tam sinh tội đáng chết Không thể để ý kỹ nha đầu này Mộng tam sinh nhất thời lo lắng Kêu lên quỳ xuống Diêm xuyên lại không chút nào do dự, ôm tử tử bay vút lên trời. Âm! Um, diêm xuyên nhanh chóng bay về phía đông. Trong lúc bay đi, diêm xuyên quay đầu lại, thần sắc phức tạp liếc nhìn mộng hồng anh đã ngã trên mặt đất. Tử tử thần trí không rõ, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nữ tử sương mù này quá hữu dị quá cường đại. Chạy đi đâu? Hồng vân, mộng tam sinh, manh lạc hét lớn một tiếng. Mỗi người đều nắm lấy hồ lô lao vút lên trời, nhanh chóng bay đi. Âm âm âm! Nữ tử sương mù chậm rãi từ trong cơ thể mộng hồng anh xuất hiện. Thân thể bản tôn coi trọng, ngươi cũng muốn mang đi sao? Nữ tử sương mù kia quát nhẹ một tiếng. Âm! Đạt lên hạo nhiên chính khí cuồn cuộn. Nữ tử sương mù bay vút lên trời truy sát theo hướng diêm xuyên rời đi. Hạo nhiên chính khí như sông lớn lao nhanh theo sát diêm xuyên. Tại cương vực trung ương, vô số tu giả thành kính hành lễ. Ánh mắt vẫn vô hồn, giống như mất hồn quỳ chờ đại khí tôn trở về. Kim Đại Vũ vừa nhìn thấy tình huống không ẩn, nhất thời đạt không muốn bay lên trời. Tiểu tử chạy đi đâu? Ngọc Lân nhất thời trắng trước mặt Kim Đại Vũ. Ngươi muốn làm gì? Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Người này không phải là đệ đệ của tổ tiên sao? Tại sao hắn lại muốn ngăn cản mình? Tam huyền! Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Ngọc Lân nhìn về phía sát đế. Tổ tiên! Kim Đại Vũ kinh ngạc nói. Ngọc Lân, ngươi tránh ra. Sát đế trầm giọng nói. U, V, K, M. Sát mặt thiên mâu, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân đều trầm xuống. Tam huyên, ngươi đã quên sứ mạng của chúng ta sao? Mẫn Hoàng nhất thời kêu lên. Trong mắt sát đế đầy lạnh lẽo nhìn về phía Mẫn Hoàng. Lão ngủ, chuyện của ta cần ngươi đến dạy dỗ sao? Tam huynh, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Hừ, các ngươi truy sát hậu dụi của ta cho là ta không biết sao? Vẫn còn muốn gạt ta? Các ngươi thật sự cảm thấy ta là người ngu hay sao? Trong mắt sát đế phóng ra sát khí. Tam huynh, lúc đó chúng ta sợ tam huynh không đành lòng. Mấy giúp Tam Huynh. Tại sao Tam Huynh có thể như vậy được? Ngọc Lân câu mày nói, "Tam Huynh, Tam Huynh thay đổi rồi." Mẫn Hoàng cũng kêu lên, "Kim Đại Vũ đứng bên cạnh ôm Hồ Lô cảm tiên, trong nháy mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra người truy sát bộ tộc Kim thì chính là người của thần giới. Hóa ra chính là nhóm người trước mặt." Sát đế không phải là không biết mà đã biết từ lâu Hóa ra sát đế không chịu nhận mình là muốn bảo vệ mình Đám người kia cũng muốn giết mình Kim đại vũ, người đi mau Sát đế kêu lên Vâng Kim đại vũ giật mình một cách Đột nhiên hóa thành một kiên ô bay vút lên trời Đứng lại, chạy đi đâu? Mẫn hoàng đột nhiên giận dữ nói Âm Mẫn hoàng đưa tay cầm hồ lô băng thềm bay vút lên trời Vù Sát đế nắm lấy hồ lô trảm tiên trong nháy mắt trắng ở trước mặt mẫn hoàng Lão ngủ Sát đế lạnh lùng nói Tam huynh tam huynh không thể mắc thêm lỗi lầm nữa Mẫn hoàng giận dữ nói Để hắn đi Sát đế kiên trì nói, hờ, thiên mâu bay vút lên trời trong nháy mắt đã đến trước mặt sát đế, nhị huyên, sắc mặt sát đế trầm xuống, ngọc lân, người đuổi theo kim đại vũ, nơi này có ta và mẫn hoàng. Thiên mâu trầm giọng nói, vâng, lão lục ngọc lân nhất thời bay vút lên trời truy sát theo hướng kim đại vũ rời đi. Nhưng sát đế không tiếp tục ngăn cản hắn nữa, chỉ ngăn cản hai người Thiên Mâu, Mẫn Hoàng. Lão Tam, ngươi làm vậy là không tuân thủ quy cũ. Thiên Mâu trầm giọng nói. Nhị Huynh, tha cho ta làm càng một hồi. Các hậu dụng khác của ta đã bị các ngươi giết chết, hãy lưu lại kim đại vũ đi. Sát đế khẩn cầu. Tốc độ của Kim Đại Vũ cực nhanh trong chết mắt đã bay xa. Nhưng tốc độ của Ngọc Lân còn nhanh hơn. Ngọc Lân nhanh chóng đã đuổi kịp Kim Đại Vũ. ha ha ha còn muốn chạy trốn sao? Trong nháy mắt Ngọc Lân đã đánh ra một trưởng về phía Kim Đại Vũ. À, Kim Ô kêu to một tiếng. Kim Ô muốn chạy trốn. Nhưng Ngọc Lân dễ nhiên sắp bắt được mình. Kim ô kêu thảm. Ngay trong giây lát này, đột nhiên một nắm đấm Hoàng Kim hiện ra. Ẩm! Um, một quyền liên tục đánh ở trên người Ngọc Lân. Lực lượng khổng lồ khiến Ngọc Lân lập tức bay ngược ra ngoài. Hoàng Kim đại đế. Ngọc Lân bị đánh bay ra, nhất thời biến sắc. Đây! Hoàng Kim Đại Đế vung tay áo một cái, dẫn theo Kim Đại Vũ đột nhiên biến mất không thấy. Đứng lại, Ngọc Lân Kinh sợ nói. Một phía khác, Đại Khí Tung, Hồng Vân, Manh Lạc, Mộng Tam Sinh, nhanh chóng truy sát theo hướng Diêm Xuyên rời đi. Ẩm, um, Diêm Xuyên với mái tóc dài màu máu chân đạt tế đàn Đại Đế, lấy tốc độ cực nhanh ôm tự tử, tử bắn nhanh rời đi. Diêm xuyên ôm tử tử nhanh chóng bay về phía đông Hồng vân, manh lạc, mộng tam sinh đuổi sát phía sau Ẩm, um, hư không lưu lại bốn đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh Tử tử Diêm xuyên có chút lo lắng kêu lên Trong lòng diêm xuyên tử tử vẫn nhắm mắt dường như đã mất hồn Khuôn mặt diêm xuyên lộ vẻ lo lắng Đứng lại Diêm Xuyên đứng lại lưu tôn nữ của ta lại Diêm Xuyên lớn mật Ba người phía sau giận dữ nói Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một sát khí Không phải Diêm Xuyên sợ ba người Mà lúc này tử tử dường như đang mất hồn Nhất định phải tìm một nơi khiến tử tử hồi phục Hơn nữa Diêm Xuyên cũng đoán được người phá tan phong ấm kia là Đại Khí Tôn. Đại Khí Tôn sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Tuy rằng mình không sợ, nhưng tử tử thì phải làm sao bây giờ? Thần giới vô sĩ! Trẩm cùng tử tử có lòng tốt giúp các ngươi phá tan phong ấm. Các ngươi lại lấy oán báo ơn. Đáp trả lại chúng ta như vậy sao? Diêm Xuyên nổi giận nói. Sắc mặt ba người phía sau thoáng trầm xuống Nhưng bọn họ lại không hề dao động trước lời nói của Diêm Xuyên Diêm Xuyên, chủ thượng lựa chọn mộng tử tử để chuyển thế thân Đó là mạng của nàng, là vận mệnh của nàng Hồng Vân bay ở phía trước nhất trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 12 chương 246 bất ngờ cấu viện. Giờ, y em, xuyên tử tử là tôn nữ của ta. Mộng Tam Sinh cũng kêu lên. Tôn nữ chó má. Hự, tử tử và ngươi không hề có quan hệ gì. Diêm Xuyên nổi giận nói. Hự, Diêm Xuyên, bất kể như thế nào, tử tử nhất định phải lưu lại. Ngươi không chạy thoát được đâu. Chúng ta chỉ đi đầu đuổi theo ngươi. Chủ thượng cũng sẽ nhanh chóng tới nơi. Manh lạc quát to một tiếng. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Diêm xuyên với mái tóc dài đỏ như máu. Lúc này lực lượng đã thôi thúc đến mức lớn nhất. Nhưng vẫn rất khó thoát khỏi sự truy đổi của ba người. Quan trọng nhất là Hồng Vân. Huyết thần tự ra. Diêm xuyên đột nhiên quát to một tiếng. Âm. Hư không đột nhiên xuất hiện 3.000 thân hình diêm xuyên. Mỗi thân hình đều áp sát lại. Hình thành hai người một tổ. Nhất thời như âm vỡ tổ bắn về bốn phương tám hướng. Cái gì? Sắc mặt mộng tam sinh đại biến. Nhất thời không biết nên đuổi theo hướng nào cho thỏa đáng. Đại Huân, làm sao bây giờ? Mộng Tam Sinh cả kinh kêu lên. Thân hình Hồng Vân cũng đột nhiên dừng lại, lộ vẻ mờ mịch. Vậy phải làm thế nào? Một, ngàn năm trăm một hướng chuyện thế này bảo hắn làm sao đuổi theo được? Nếu như lão nhị ở đây thì tốt rồi. Xuất thủ trước đi. Hồng Vân lo lắng nói. Mời bảo bối thu Mộng tam sinh quát to một tiếng. Lực lượng cuồng cuộn xông thẳng về phía một đám huyết thần tử rời đi. Mời bảo bối, du lịch. Manh lạc cũng kêu to một tiếng nói. Nhất thời, vô số huyết thần tử bị tiêu diệt. Nhưng vẫn có rất nhiều nhóm người chạy thoát. Ba người cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào cảm giác đuổi theo. Âm! Um. Đúng lúc này, một hạo nhiên chính khí từ phía sau đuổi lại đây tốc độ nhanh chóng trong chết mắt đã đuổi theo mọi người. Hạo nhiên chính khí đến thiên địa sáng bằng lên. Một loại khí thế khổng lồ vô song song thẳng ra bốn phương tám hướng. Dường như cáo thần thiên địa chiếc cao quan sát muôn dân vậy. Chủ thượng Hồng Vân Manh lạc, mộng tam sinh tập trung về phía hạo nhiên chính khí. Tại chỗ có hạo nhiên chính khí. Đại khí tôn đứng ở bên trên đá hoa sen trắng ở trạng thái sương mù. Đuổi theo về phía một hướng. A người Hồng Vân ba người đã mất dấu của Diêm Xuyên, nhưng đại khí tôn lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Âm, um, đại khí tôn đến. Khắp nơi vô số tu giả ý chứ yếu kém đều ngã quỳ ở trên mặt đất Hành lễ khi thấy đại khí tôn đi qua Diêm xuyên ôm tử tử nhanh chóng bay đi Trong lòng Diêm xuyên thần sắc tử tử vẫn trống rỗn Diêm xuyên không ngừng lo lắng Chuyện gì xảy ra vậy Tử tử tâm hồn của ngươi bị nhiếp sao Diêm xuyên lo lắng nói Âm âm âm Phía sau, Diêm Xuyên đã cảm nhận được một khí thế cực lớn xông thẳng đến chỗ mình Đến rồi sao? sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống Diêm Xuyên đã bay đến một vùng biển rộng tiếp tục bay về hướng đông sao Không còn kịp nữa, Đại Khí Tôn sẽ lập tức đuổi kịp Làm sao bay được? Hờ! Khuôn mặt Diêm Xuyên lộ vẻ dữ tận Đạt không đứng vững trên không trung Hắn quay đầu lại Vẽ mặt lộ rõ chiến ý Nhìn đại khí tôn từ về phía xa sông thẳng đến Biển máu vô lượng Âm Một mảnh biển rộng trở nên mù mịt Diêm xuyên bước lên sóng máu Lạnh lùng chờ đợi đại khí tôn đến Bên trên biển máu Bắt thủ thông thiên Liên kết với những vì sao trên bầu trời Trong lúc nhất thời các ngôi sao trong thiên hạ lại bừng sáng, ầm. Trong nháy mắt đại khí tôn đã đến nơi. Sóng khí cuồng cuộn sông thẳng ra. Hạo nhiên chính khí hình thành biển đại dương chính khí. Thiên địa còn có vô số hạo nhiên chính khí vần quanh. Hạo nhiên chính khí cuộn trào ngay lập tức vây quanh toàn bộ biển máu. Chính khí dày đặc không gì địch nổi. Trong biển chính khí, thân thể đại khí tôn vẫn trong tình trạng giống như xương khó dao động. Đạp lên đó hoa sen trắng dạng khí. Nhìn qua cực kỳ đoan trang, ầm, um, ba người hồng vân đi theo phía sau. Bọn họ đến gần, đứng ở phía sau đại khí tung. Phía đối diện là diêm xuyên với vẻ mặt đầy dữ tận. Đại khí tôn trẩm cùng thê tử có lòng tốt mở ra phong ấm cho ngươi, ngươi lại báo đáp chúng ta như vậy sao? Diêm xuyên gầm thét nói. Đại khí tôn đứng đối diện nhìn về phía Diêm xuyên. Ngươi là Kỷ thứ tư, chủ nhân thiên giới đại trăng, Diêm xuyên. Diêm xuyên trịnh trọng nói Thập lục trọng thiên Vẫn còn thiếu rất nhiều Đại khí tôn thẳng nhiên nói Mặc kệ có đủ hay không Chúng ta những người sinh ra sau này đều đang không ngừng nỗ lực Cố gắng một phần sức lực vì thiên hạ Không nói chúng ta kiên trì thế nào Ít nhất ngươi nhờ tự tử mở ra phong ấm mới ra được Tự tử đối với ngươi có ân Ngươi lại muốn chiếm đoạt thân thể của nàng Diêm xuyên quát hỏi nói Đại khí tôn nhìn tử tử một chút Nàng là do ta sáng tạo ra Nàng mở ra phong ấm cho ta Là việc theo lý thường phải làm Đại khí tôn thẳng nhiên nói Ha! Ngươi sáng tạo ra Diêm xuyên không tin hỏi lại Cách đó không xa Hồng Vân mở miệng nói Diêm xuyên, thần giới ta đều do chủ thượng sáng tạo Bảy huynh đệ chúng ta cũng là tuyệt thế thần binh do chủ thượng sáng tạo, vũ khí là do chủ thượng chế luyện. Cha mẹ tử tử đều là do mộng tam sinh sinh ra. Tử tử được xem là người của chúng ta. Bởi vậy nàng cũng là do chủ thượng tạo nên. Mí mắt diêm xuyên lộ ra một sự kinh hoàng. Đều do đại khí tôn sáng tạo. Nói như thế tử tử thật sự không thoát được có quan hệ với Đại Khí Tôn. Đại Khí Tôn cường giả thần tộc vô số, người vì sao chỉ coi trọng thê tử ta? Diêm Xuyên Cao Mày nói Thân thể của nàng phù hợp với ý chí của ta nhất. Chỉ có nàng mới có thể khiến ta hồi phục lại tất cả năng lực ngày xưa. Đại Khí Tôn cũng trịnh trọng nói Không có ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng cũng có một sự bá đạo không thể hoài nghi.